vô ngôn quan ti tế tiên tồn không an cự thành muộng trung 83 lu ba son tam tiên đơ, tờ các vơ nơi san nghe truy nơi ti truy nơi a o oh, chơi mơ ix hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 2 23 21 giờ 47 phút 36 sơ lu nơi tệ 2809 theo hiên viên vào chư Nhân hoàng. Lị nơi lơ đệ tệ cơ như sư nơi nhân tệ cơ bền trọng. Cung quy một lơ nơi hùng bình. Trụ nơi bơ cùng si vư mơ tệ chơi nơ nơi trì Mà vị y phụ như nơi phụ tệ cơ gió y quân. Hiền viên còn vì thơ chuyên môn thành lơ đê mơ tệ nhánh chuyên môn do tinh chi tệ thành y quân. Trong gió thành viên mơ in ngô y pháp nơi cương sơn không kém. Ma thiên viên dư ngư nên sơn ca. Thân ô phương si vu. Xu ô tế dư tế Không chơi oxi nơi giáo tu si toàn bơ si dư ngư. Mư tế tán tu cung là mao to y tê ti nơi sư phụ dư nơi thiên chỗ ngực. Vì đó thi u nơi cơ. Bơn y, y Không có quá lâu. Hiên viên rùi trô ngơ cũng là binh cô ngơ mã tráng Có sơ cơ sánh mơ tề chơi nơ Mà ngày hôm gió, đinh nơ cơ di vào đông hơ y Di tê y mơ tê Tiên dơ trên Lù ba son tơ Ngô Đời thơ ta giao dơ ngơ không Nhung nhân ti u mà lơ nơ Ai lơ y sao khi bị tê sơ ngô thơ nào dây Đinh nơ cơ di vào trên giơ o Sánh giá mơ tê thoáng Phát hi nơ tỏa này tiên dơ o Tuy dơ ngơ phơ mơ vì bơ tê quá mơ Y chơ cơ dơ mơ Nhô vơ y gì nơ tích bê x Đông hơ y gơ nơ Bên trong chơi có thơ coi là lo y nhơ hỏn dơ o Nhung trên dơ o phong cơ nhơ nhung là không sai Phong quan tố nơ Có chút dơ tê khác bi tê Sơ o y càng là có phải si tiên thiên linh mơ chơ ơ nơ huyết Làm cho hòn sơ o nhơ này chơ thành mơ tê tỏa hy mơ thơ hy đơ ngơ thiên phúc đơ ạ Ê x. Tiên thiên linh mơ chơ mu nơ tệ nơ tệ không thoái hóa Cùng sơ y sơ y có chơ nơ ác sơ vơ tị Là cái gì dây Định nhỡ cơ suy nghĩ cũng không vơ y vã Thân hình chơ mơ giải si tê y Nhụ mơ tề vô cơ mơ y sơ mơ Mơ tề quá trơ cơ lát Lì nơ sơ nơ lô bà son chung vòng ngơ nơ núi kia trên Mà trên nối Tề tề nhiên là có cái sơ ngơ rãi son dơ ngơ Vào mi ngơ Lơ y vào cao to mùi trô ngơ Có vơ sơ tề cao lơ nơ Đi vào bên trong sơ ngơ Son sơ ngơ có trụ sâu thơ mơ Nhung cung vơ nơ tung dơ y khổ sáo Bên trong dơ ngơ cảng là có tê ngơ gì mơ tây ngơ gì mơ ánh hồ nhơ quang nơ bề lói trên vách giá Dơ bên trong dơ ngơ vơ nơ tung dơ y sáng sơn ạ tiên thiền linh bơ o Đinh nhơ cơ cao mẩy Vơ nơ là dơ y hơ bề linh bơ o Đinh nhơ cơ chu cơ mơ tệ Cung chính là son dơ ngơ noi sâu xa Là mơ tê chơ sơ tê sơ ngơ giải sơ ngơ thơ tê Sơ mơ vì họ ngơ mơ y chơ cơ chô ngơ Trong gió uông Chính trôi nơ y mơ tệ phun xanh thơ mơ bơ à nơ Bơ à nơ bơ tê quá to bơ ngơ bàn tay Nhung quanh thân nhung là nơ mơ giải sơ cơ huy nơ di u hoa vàn Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ u ánh trời bể không khô truy nơ Nơ bê lòi Dơ tỏa này dơ ngơ thơ tê mơ tê sáng mơ tê tê y. Mà bơ a nơ tê thân tê nhiên cung là tê a ra mơ tê lô ngơ mãnh ly tê tiên thiên linh bơ o linh ác Phần tán bên trong dơ ngơ Chơ nơ ác tỏa này dơ o tiên thiên linh mơ chơ Mà đinh nhơ cơ dung nhiên sơ không lưu ý nảy mơ tê cách bên trong dơ mơ cơ để tiên thiên linh bơ o khác linh ác sơ tề dương sảng si vào sơ ngơ bên trong đua tay mơ tệ chịu đinh nh cơ lý nơi xem bơ ạn nơi nơ mơ trong tay pháp lương cơ hỏi ngơ lý xem bơ ạn nơi trừ ngơ trừ nơi ác nơi ỷ duy là hoi tề lui nơi mơ tề thoán đinh cơ cao mày này phun bơ ạn duy nhiên chơi là bơ ngu hoi hoi tề lui nơi mơ tề thoán này có chút nơi mơ ngoài sơ dư ly cơ a nơ tùy sơ nơi phô thiên linh bơ o, bơ nơi thân sơ y, cũng, chơ, nhân cơ a nó ca tệ hơ đệ lơ không hư y tệ lui nơi là có thơ vư nơi sơ ngơ nhưng nơ ngũ ngũ nơ tri nơi mơ nhưng vư nơi là cơ nơi nơ. thơ tâm tệ lui nơ chư là y tệ mơ thu nơi linh bơ o, um dung sơ tệ u mà thôi Hôn nơ ạ Bình thu ngơ có sơ y hơ bề linh bơ o tu si Hoàn toàn coi sơ y hơ bề linh bơ o làm cơ cơ mơ nhơ chi bơ o Chính là cách kia mơ tề cách cơ bề bơ cơ cao hòn hay Bà tê ngơ linh bơ o sơ ngơ chơi ngơ cùng là không sơ y Cho nên nói Sơ y hơ bề linh bơ o hơ tê sơ cơ quý giá Mà này phun bơ nơ Nhung thơ tê s ngơ không mơ còi chơ ngơ nhu thơ. Chơ là hoi tê nuy nơ. Thơ tê s ngơ tê nuy nơ phung pháp cung là thô. Ồ. Mà sang lúc này. Bên ngoài sơ tê nhiên truy nơ sơ nơ mơ tê thanh ẩm vang lên lô ngơ tì ngơ kêu Nhung nuôn theo nơ vang vang nơ nơ tì ngơ sơ mơ. Bơ à nơ xuân cảng thêm nơ y hơ y. Ánh trơ bề to sáng. Tê ngơ dơ o, tê ngơ dơ o, dinh lan chẳng mã ra Bùm bùm vang lơ nơ, nơ Đình nhớ cơ cung không tì bể chơ nơ áp Trong tay bùm lơ ngơ ly nơ thơ xa bơ à nơ Tùy theo, quang mang lơ bể lói Bơ à nơ xò tê mơ tê tì ngơ, ly nơ hóa thành mơ tê tia xét bay ra dơ ngơ thơ tê Đình nhớ cơ gì ra khơ ý dơ ngơ thơ tê, dơ ngơ lưu ba son trên núi nhìn sô ngơ Mà rơ o ngoài Mơ tề con mơ tề chân ngô thần Thần cao mũi mơ trô ngơ khơ ngơ Lơ cơ thủ chơ mơ giãi tề trầm bì nơ bù cơ giả Cơ ngô ui ánh chơ bề lua rơ ngơ Lơ bể ló liên tề cơ Hai mơ tề quang mang vổ hơ nơ Rơ y sáng tề phun Hảo quang ló lên bơ a nơ roi vào ngơ Ngưu sơ như sương cụ, khương sơ nơi ly nơi si vào ư. Ngưu trong cỏ thơ. Ồ. Ngưu mơ như mơ tệ sơ mơ cụ nơi cụ nợ. Nơ. Ánh mơ tệ có chút vui nơi cơ. Nhìn vương phía trên sơ o đinh, cơ. Mang theo tệ cơn nợ. Ngưu cỏ xiên này theo hư thơ mơ chí ngay cơ linh trí sơ không có mơ xa, sáng thung. Đinh nhớ cơ thơ giải thân hình hoi dơ ngơ, ly nơ dơ nơ ngơ. Ngô chủ cơ ngụ y, tuy ngơ thần thơ cơ à hơ nơ xò vơ y ơ. Ngô trình lơ chơ sơ tề nhì ổ lơ nơ. Xô ngơ nhô con kỳ nơ cũng vòi lơ nơ sơ ngơ nhô. Đinh nhớ cơ trên ngụ y khí tệ cơ mơ tệ nơ. Nhung là sơ, quờ, wow. ngô liên tệ cơ cùng lủi lơ y mơ y bô cơ. Trong mơ tê nơ ra sơ hãi Thân hình chìm sô ngơ Có lo y mu nơ chơi chơi nơ vơ hơ y lý kị. Sơ ngơ Này ơ Ngư theo hơ Co duyên hoàn toàn là thô ngơ sơ ngơ Nhung sơ khơ cơ này nhìn nơ y Tuy sơ ngơ có kim tiền tù vị Nhung sơ o hơ nhơ cung bơ tệ quá vơ à hoa Khơ kim tiền Rõ ràng không bơ ngơ pháp nơ cơ Không ngần nhọc. Cụ ngơ này ư? Ngư lúc này còn có chút ngo ngo ngắc ngắc, linh trí mơ, ai đi nhờ cơ trong lòng xoay mơ tê cái. Nhưng là thay dơ cơ kia chơi ý. Sau gió hãy cùng bơ nơ dư oxy. Nói trong tay tiên quang lu nơ lơ quang mạng ôn hỏa, Phung tay lên tiên quang bay ra, si vào ư. Ngư trong Ngơ tể thơ y quờ Ngô cơ mơ nhơ mơ tể tì ngờ Hai mơ tể thơ tể s ngơ thành mình mơ tể chút Nhìn vơ phía đinh nhơ cơ cung là có cơ cơ mơ kích Đi thôi Đinh nhơ cơ vuôn mình ngơ trên ngờ. ngơ Ngô trên ngô Nói sơ ngơ Thơ nơ đi mơ hoài sơ ngơ Ly nơi xem tam tiền đơ o sơ à chơ chui cho ngơ Ngô o quờ Ngưu bộ cơ Trần Tư Ngư Lơ y, hai mơ tể nhìn lu ba son có chút không mu nơ. Hoản sư có như này sau gió vư nơ là nguây, không cơ nơ phư lơ ngực. Đinh nhờ cơ thơ y này. Mơ tể phư tay áo. Tiên quang vư nơ xạ vư nơ phía. Soi vào lu ba son trên. Trong chữ mơ tể hình hành mơ tề tòa sư nơ hơi son. Đón lơ y. Đình nhờ cơ tung mơ tể cách tiền thiên trì sơ ngơ lui nơ chơ pháp bơ ọ Lơ câu trên sơ ngơ cách kia sơ ngơ bên trong Tể cơ cho sơ ngơ sơ chơ nơ hơ son chơi nơ ác pháp bơ ọ Lơ y làm làm chơ nơ ác tiên thiên linh mơ chơi pháp bơ ọ Mù nơ nói đình nhờ cơ trên ngụi cách kia thơ dung son tiên thiền trì sơ ngơ nhung là không ít Nhi áo nam chu cơ tệ y nay lơ y nó cùng lui nơ chơ không ít pháp bơ ngọ Nhân làm tại ly u không sai Thêm vào dinh nơ cơ bơ tê phạm tay ngơ Vì lơ gió lui nơ chơ pháp bơ o dơ u vơ nơ là gơ chơ thơ ngơ Dùng dơ làm chơ nơ ác dơ vơ tê vơ nơ là thơ a sơ cơ Đón lơ y Đinh nơ cơ lơ y là hoi dơ ngơ ngơ tay áo lưu ba son ngoài mơ tê khơ y nơ mơ giá tê ngơ mơ mơ dơ ngơ lên Cao tê y hòn mũi chỗ ngơ Quang mang lói lên lưu ba son ba cách vi tệ chơ ngô dơ ngơ bay phô ngơ múa dơ y tê ly nơ lơ cơ bên trên hon nơ ạ mơ tê trên còn có đình nơ cơ chơ khơ cơ tê tê ráo son thơ y tiên Quờ ngô thơ y à này Cũng không tê y chỉ trì Mơ tể tì ngơ sơ ngơ tỏ Mơ tệ trần sơ bề trên mơ tệ bị nợ Cơ tể bù cơ trong lúc xó nhùng nụ cơ chơi y mây trồi Tể cơ sơ thơ tệ nhanh Trong chơi bề mơ tệ ly nơ cơ tể ra ngoài khoai Bì nơ mơ tệ không còn tam hoi Đồng hơ tam tiên đơ o Định nhớ cơ chù cơ kia cùng xã tể tam tiên đơ o Mơ tể hai lơ nơ Tuy nhiên quen cơ à quen nơ o Sơ tề nhanh Định nhớ cơ lì nơ sơ nơ o Ngơ sơ nơ tam tiên đơ o ngoài Tam tiên đơ o là đông hơi có tì ngơ tiên sơ o Tuy nhiên trên sơ o bà vư tiên nơ quá mơ cơ có tì ngơ Vư nơ không có chơ Định nhớ cơ mơ bị ngơ Trên sơ o sơ chơ nơ mơ tể cách bà sơ ngơ Ly nơ nhìn thơ y mơ tề bóng ngồi chơ y xa Vơ thần Đình ngơ cơ có chút nhí nhả nhí nhơ nhơ Khuôn mơ tề sinh sơ bệ Tính cách sơ ngơ giải Nhìn thơ y đình ngơ cơ Vơ y vã ôm đình ngơ cơ cánh tay làm nung Đơ su tề củ y chảy y Ngơ cơ nhi chọn mơ y Vơ su tề thiềm phì nơ vơ cơ Đình ngơ cơ không có thơ ngơ xa Nơ nhì bơ o bơ y Mà là sơ y vơ y xa nganh ti bê hơ vân tiêu mơ yu ngô y nói sơ ngơ Ai đinh xô sơ ngơ cơ Nhi nhung là giã bái ta làm thơ a à Người cùng không thơ sơ nơ nàng di Vơ nơ không chờ chính mình sơ y tê mơ mi ngơ Ngơ nhơ tiêu cung xã hơ ngơ thú bơ ngơ bơ ngơ mơ mi ngơ Nhìn đinh nhơ cơ sơ y mơ tê phỏng bơ Còn gơ y đinh ngơ cơ Hộp Tì uổ ngơ cơ nhì Nơ y dây Không mua nơ lão cà cơ Nơ dơ thần người Su phơ tê tê Ta mu nơ cũng dơ thần Dơ ngơ thơ y Vơ tê quá hơ tê sơ cơ Rõ ràng Đinh ngơ cơ có chút không mua chính Mình xu phơ trô ngơ Ôm đinh ngơ cơ cánh tay không buông tay Nói sơ ngơ Vơ thần Người vơ tê cô y su quá Su phơ tê tê quá Đình ngơ cơ có chút sao dơ ngụ Không khơ ý vơ vơ Đình ngơ cơ dơ ngụ Dù dơ chơ trách ngơ nhơ tiêu Cũng ngơ cơ nhi bơ tê quá truy nơ cù ý nơ ý nói thôi Vân tiêu bên này Ông hỏa cô ý cơ tê thơ Chính mình mu y mu y nói mơ tê câu Không có kịnh hòn Ngô ý ta dơ ngơ ý Ly nơ dơ ngô ý ta Khuê nơ cho bơ tê có Thơ cơ sơ là có chút không còn gì dơ nói Su tề nói thả nơ, nơ hộ ngơ cơ nhì giá bái cơ nhơ tiêu su tề vi su Su dơ tề nhiên dơ ngơ ý Đơ ý vơ ý bái su mơ tề truy nơ Định nhờ cơ cùng cơ nơ thơ nơ nghi tề ý Cùi cùng vơ nơ là quy tề dơ nhơ dơ ngơ ý Mơ cơ rủ là bái cơ như tiêu vi su Nhung bà vơ tiên tệ lì nơ ơ nhơ tiêu mơ tể ngủ có cách sơ sơ. Còn lơ y hai vơ môn hơ cung không có sơ tể. Đinh ngơ cơ tệ nhiên chơ thành tam tiên nơ o duy nhơ tể sơ tể. Chơ tê tê à. Ngơ mơ lơ y vơ nơ là không ít. Mà ơ nhơ tiêu nghe xu cơ đinh nhơ cơ. Vơ nơ là lơ y mu nơ nói nhơ tệ thơ y vơ ngơ. Sơ y y đinh nhơ cơ cùi to toét cùi cơ tệ Trong lòng chơ cơ cơ mơ sắc ngu y sô sơ này Vơ nơ là sơ tê có nhắn lơ cơ bi tê mình ngu y sô sơ này sơ tê tê tê Lúc này mơ tê cách kìm y dơ y hán chơ y ra Quay vơ Đinh nhơ cơ thi nơ nói sơ ngơ lão ra Cách này tê nhiên là đinh nhơ cơ cách kia hơ tê Sơ cơ nhản nhã vơ tê y nông tu thú Bơ tê quá lúc này long tu thú nhìn đinh nơ cơ ánh Mơ tê nhung là có lo y hi vơ ngơ cơ mơ giác Xem ra hơ nơ quá không thơ nào tê tê Vơ thân, ngồi sau gió an vơ cách này sụ gì Long long ly nơ quỷ ta sơ y Đinh ngơ cơ nói sơ ngơ Đi ào này làm cho long tu thú chơ cơ ti bề sơ cơ mơ tê mơ tê khơ Có lo y sơ bề tan vơ cơ mơ giác Bơ tê quá đình ngơ cơ nguyếp hơ nơ mơ tê cách sau Lòng tu thú nhơ tê thơ y cái gì cũng không dám nói Nói bơ y gì gió Đình ngơ cơ sơ y vơ ý chính mình khue nơ chơ ngơ mơ tề chút Hơ nơ có bi tê chính mình khue nơ tính tình Không cơ nơ nghi cung bị tê lòng tu thú hơ sơ Nói nào Bơ tề quá nói sơ nơ Đình nhờ cơ cung không có bi nơ pháp gì Dơ y vơ y long tu thú là thun mà không giúp du cơ gì Không có chơi bao lâu Đinh nơ cơ ly nơ cùng ơ Ngưu cùng sơ y si tam tiên đơ o Hơ nơ chơ y u cung là bơ y Vì đinh ngơ cơ sơ tỉnh mơ y dơ nơ Nhìn mơ tê chút Không có vơ nơ dơ gì Hơ nơ cung không ngô nơ Tì bể tê cơ tì bể tê cơ chơ sơ y Dù sao nói dơ nơ hư nơi cùng ba phư tiên tề quan hư thơ cơ. Nhung cung không có thơ cơ tề chỉnh sơ như tề ai. Đồng hư trình định tệ nhiên cũ sơ mơ ngơ. Ngưu. khí tề câu chơi mơ ngơ. Hai bơ tệ như Tinh quang mờ hư bể lóng. Nhìn phương phía bơ nơi phía vu không.